Đoàn người mới bay đến trước cửa đá, đấm khối vàng trên lệnh bài tán đi. Trong nháy mắt thông đạo biến mất vô ảnh vô tung. Theo cho tốt. Vị này liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó lạnh lùng nói. Theo sau, mười ngón tay của hắn không ngừng đánh ra. Hai tay kết thành hình phức tạp, sau đó đột nhiên xoay người, vươn hai tay lên. Hai tia thứ mang đỏ vàng bắn ra khỏi tay, trực tiếp đánh vào cấm chế dày đặt trên cửa. Nhất thời, đại môn đóng chặt, phù văn bỗng chấp động sáng ngời. Tại một tiếng trầm thấp, cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một thông đạo hình vuông rất dài. Tu sĩ áo vàng không nói hai lời liền bước vào, những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái liền theo sát phía sau. Hạt Lập đi trong đám đệ tử, bộ dáng nhìn không chớp mắt, nhưng kỳ thực thần thức đang quét hết thảy phụ cận. Thoạt nhìn cái thông đạo hình vuông này, giống như là ai đó trực tiếp dùng pháp khí mở cái núi này ra, chẳng những bốn vách tường bóng loáng dị thường, hơn nữa cứ cách mỗi vài bước, trên mặt bích liền có khắc một ít phù chú thâm ảo hắn mặc dù nhất thời không cách nào nghiên cứu chúng nhưng cũng biết mấy thứ này cũng không phải là dùng để trang trí thông đạo không dài lắm mọi người đi khoảng chừng hơn trăm trượng thì liền thấy sáng lên xuất hiện tại một gian phòng đá sạch sẽ gian phòng đá này ước tính rộng khoảng chừng năm sáu trượng cao khoảng bảy tám trượng có thể nói là không nhỏ mà trong gian thạch sảnh lộ ra một bàn đá màu xanh khoảng vài thước mười sợi dây bạc dăn ngang dọc khắp nơi lộ ra một bàn cờ rất lớn quần cờ hai màu trắng đen trải rộng khắp bàn tựa hồ đến chỗ máu chốt. Mà ở hai bên bàn cờ, có một già một trẻ đang cầm trong tay quân cờ đen, trắng, đang ngồi xếp bàn tại đây. Người già là một lão giả mặt dài mặt cấm y, ước chừng hơn 50 tuổi. Đứa trẻ thì chỉ có 7-8 tuổi. Môi hồng răng trắng, phản phất như là ngọc đồng chuyển thế. Làm sơ thúc, lão nhân gia người sao lại ở chỗ này? Tu sĩ Học Bạch vừa thấy đồng tử nọ, bỗng nhiên thất thanh gọi ra khỏi miệng, sau đó liền bước lên thi lễ. Lão già áo xám cùng tu sĩ trung niên bách xảo viện vừa thấy có một đồng tử lạ mặt ngồi ở chỗ này, đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng sau khi nghe tu sĩ họ bạch xưng hô, thân sắc đại biến, lại nhìn lại bộ dáng đồng tử đi chân không, búi tóc, tay đeo vòng vàng, nhất thời trong đầu hiện lên một nhân vật tiền bối được nghe đồn. Giảng bối đổ hối, vũ sơn bái kiến lạc tiền bối. Trong lòng hai người liền cả kinh, không suy nghĩ tiếp vội vàng thi lễ đứng lên đi, không thấy ta cùng hồ Sư Điệt đang đánh đến chỗ máu chó hay sao chứ? đừng có lên tiếng nha, có chuyện gì chờ ta đánh bằng cờ này xong đã. Làng gia đồng tử rõ ràng mềm mại, thanh âm non nớt nhưng lời nói lại như người lớn rất bề trên. Tuấn Bảo tu sĩ họ Bạch cùng hai gã tu sĩ kết đang không chần chờ ứng tiếng, sau đó khoanh tay đứng xung quanh không dám có vẻ gì bất mãn. Lão giả mặt dài đang cùng đồng tử đánh cờ, nhìn ba người cười khổ nhưng không mở miệng nói gì. Về phần tu sĩ áo vàng sau khi tiến vào gian phòng. Liên cung kính đứng phía sau đồng tử một chút, bộ dáng lễ nghĩa. Các tu sĩ trẻ theo vào, nghe ba vị sư tổ dĩ nhiên xưng hô đứa trẻ trước mặt là sư bá, nhất thời dao động một trận. Kiểu xưng hô này có nghĩa là gì chứ? Mấy đệ tử luyện khí kỳ này sao mà lại không biết được? Đám người này lúc này mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đồng tử nọ, trong lòng kích động dị thường. Trong phút chốc nhìn thấy đồng tử này, trong lòng Hàn Lập cũng bị hù dọa giật mình, đây chính là một nguyên anh sơ kỳ hàng thật giá thật, như thế nào lại gặp phải ở chỗ này? bất quá sau đó hắn liền khôi phục trấn định Hắn bây giờ mặc dù không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Nhưng muốn chạy thoát từ trong tay của đối phương cũng không phải là việc khó gì Huấn hồ hắn tin tưởng đối phương ở nơi này hẳn là không phải vì hắn mà đến Bởi vậy sắc mặt hàng lập biểu hiện ra vẫn không thay đổi Nhưng trong lòng lại tự đánh giá sự xuất hiện của đối phương Sẽ có thể khiến cho kế hoạch của hắn xảy ra biến cố gì đó Cuối cùng khoảng 15 phút sau Sau khi đồng tử cùng lão giả mặc dài đánh cờ xong lão giả mặt dài mới đẩy bàn cờ, cung kính nói: kỳ nhảy của lâm tiền bối cao siêu đệ tử không phải là đối thủ rồi, cầm bái hạ phong. đồng tử nghe lời này trên mặt lộ ra một tia cao hứng, nhưng sau khi đôi mắt đen xoay tròn vừa chuyển liền hoài nghi nói: hào sế điệt nè, ngươi thật sự không có cố tình thua đấy chứ hả? lão nhân gia ta đã nói với ngươi đánh cờ với ta không thể nương tay mà. giả bối sao dám lừa gạt tiền bối chứ? kỳ nhảy của tiền bối đích xác là hơn xa lúc trước nhiều luôn đó. Lão giả mặt dài nghe như vậy, khuôn mặt tựa hồ dài hơn, vội vàng, mở miệng nói <cười> Ta cũng cảm thấy kỳ ngại sao với trước kia tiến bộ không ít á Xem ra cùng dạy tên cao thủ đánh cỡ tục thế luận bàn, không phải là không có ít Đồng tử nghe như vậy, vẻ tươi cười càng tăng thêm vài phần Tốt, thu cài lại đi, chúng ta nói chuyện chính Đồng tử đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, lời vừa chuyển rồi nói Sau đó xoay thân thể nhỏ nhắn của mình, mặt hướng tới các tu sĩ đang đợi đã lâu Đôi mắt to tương phản nháy vài cái Đảo qua vài tên tu sĩ kết đan kỳ Ánh mắt rơi vào trên mặt của Nho Sinh Bạch Sư Điệt, ngươi gia nhập cổ kiếm môn Đã mấy năm rồi Đồng tử chậm rãi hỏi Giảng bối nhập môn có hơn trăm năm rồi Tu sĩ Hò Bạch nghe vậy ngưỡng ra Có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời Hơn một trăm năm hả Thật có điểm làm khó cho ngươi Trên mặt đồng tử hiện lên dị sắc Nhẹ thở dài một hơi rồi nói <cười> Sao thúc lời này là có ý tứ gì vậy nhỏ sinh áo xanh sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức cười lớn rồi hỏi có ý tứ gì chứ các hạ thân là nhập môn đệ tử của chính đạo hầu nhiên các các chủ nhưng lại ở tại bổ môn bao nhiêu năm tháng như vậy cổ kim môn chúng ta cũng không có khả năng chứa đệ tử của nhân vật lớn như vậy có hay không nghĩ tới nên trở gì gặp lệnh sư một chút đồng tử nhìn trầm trầm nhỏ sinh âm hàn nói nhỏ sinh họ bạch nghe đồng tử nói như vậy sắc mặt tái nhợt lão già áo xám cũng tu sĩ trung niên bách sở viện bên cạnh trong mắt bắn ra tia kinh ngạc đồng thời theo bản năng rời xa tu sĩ họ bạch vài bước. Bạch tu sĩ, lời lâm tiền bối nói là sự thật sao? Tu sĩ trung niên khó tin hỏi một câu. sắc mặt của nho sinh họ bạch lúc trắng lúc đỏ, trong chốc lát cũng không có nói gì. Nếu ngay cả lời lịch của tài hạ sư thúc cũng tra ra rõ ràng, xem ra nếu bạch mẫu phủ nhận cũng là vô dụng thôi. bất quá tài hạ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Sau khi thần sắc khó coi trong chốc lát, nho sinh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhưng chữ trói cuối cùng vừa mới ra khỏi miệng. Bật quang trên người hắn chợt lóe, người như nổ tiễn bắn về phía đám đệ tử ở phía sau, một tay hạ xuống, lập tức quan thủ mịt mờ hướng một người trong đó mà trùm tới. Chính là người thanh niên áo đen, Mạnh Địch, thân có cựu linh kiếm thể. Ngươi muốn làm, làm gì? gì? Lão già áo xám cùng tu sĩ trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, quang hoa trên người cũng chớp động, bộ dáng muốn ra tay cứu giúp, nhưng rõ ràng là chậm một bước. Mạnh Địch tuy hơi giật mình nhưng không có loạn liền nâng tay xuất ra một đạo kiếm khí lạnh lạnh hướng tới bàn tay to hung hăng mà chém tới nhưng tư vi của hai người vô cùng cách xa kiếm khí chạm đến quan thủ cũng không cách nào là bị thương mảy may ngược lại trong nháy mắt bị ép cho vỡ vụng mắt thấy mệnh định sắp bị nho sinh bắt được bỗng nhiên thân thể tu sĩ hò bạch rung lên vô lực ngã trên mặt đất quan thủ lập tức hóa thành các điểm sáng biến mất vô ảnh vô tung thanh niên áo đen không khỏi kinh ngạc đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngươi đem Thái Bạch hóa thủ khí của bổn môn tu luyện quả thật rất tốt đó, nhưng ngươi hình như lại quên lão nhân gia ta cũng không phải thực sự là đến đây để chơi cờ. sắc mặt đồng tử không chút thay đổi, cha sát bàn tay nhỏ bé trong miệng thì thào nói. ngoại trừ hàng lập không có người nào trong phòng đã thấy đồng tử ra tay như thế nào, lại như thế nào chế trụ nho sinh. hai tròng mắt hàng lập hiếp lại nhìn nho sinh ngã xuống đất mà không dậy nổi một chút, vừa lại nhìn đồng tử nét mặt hiện lên một tia cổ quái. lúc nho sinh bạo nhiên ra tay. Hắn thông qua thần thức liền kinh ngạc phát hiện ra có một tuyến tơ tầm màu đỏ từ đồng tử đồng thời chợt bắn ra. Kết quả tuyến tơ tầm bắn vào thân thể của nho sinh, đối phương liền đảo người ngã quỵ. Vừa mới bắt đầu, hắn tưởng rằng đây là pháp bảo phi châm âm hiểm. Nhưng khi thần thức đảo qua lại kinh ngạc phát hiện tuyến tơ tầm màu đỏ này được bao bởi hàn khí lạnh lạnh như có như không. Đúng là kiếm khí luyện hóa thành tơ. Điều này làm cho hàn lập cảm thấy động dung. Trước kia hắn cũng từng nghe nói qua Kiếm tu tu luyện đến một trình độ cực cao nhất định, có thể tùy tâm sử dụng hóa kiếm thành tơ có thể lấy một kiếm phá vạn pháp. Hôm nay hắn mới có thể tận mắt nhìn thấy, có thể đem kiếm khí tu luyện thành dạng như thế, thực sự là chuyện khó tin. "Hồi sai điệt, đưa hắn nhốt lại trong long quật, người này tạm thời không thể giết, mấy lão già chúng ta còn cần chỗ hữu dụng của hắn." Đồng tử quay đầu lại hướng lão giả mặt dài vừa đánh cờ lúc nãy rồi nói. Lão giả mặt dài giật mình, vâng một tiếng, sau đó liền tiến lên vài bước đem tình nhỏ sinh từ trong thạch thính đi tới một cánh cửa đi vào, biến mất không thấy bóng dáng. Thấy tình hình này, ánh mắt của Hàng Lập xoay chuyển nhìn đổ đông liếc một cái. Chỉ thấy thân sắc hắn tựa hồ như thường, nhưng cẩn thận lưu ý thì phát hiện ra hai tay bên dưới của hắn bớt giác nắm chặt, có thể thấy được trong lòng rất là khẩn trương. Hàng Lập thấy vậy âm thầm mỉm cười, cũng không quản người này nữa. Tốt, công việc đã được giải quyết rồi, ba người các ngươi không cần đứng đây làm gì nữa, không cần quan tâm đến diện của lão bất tử ta đâu ta còn muốn nghiên cứu kỹ thêm cái bàn cờ này cho tốt nữa Đồng tử nhìn tu sĩ trước mặt khoát tay chặn lại lắc đầu nói Sau đó dường như hắn muốn thực sự nghiên cứu Nên đã cúi đầu nhìn xuống bàn cờ dò xét Lão già áo xám vừa nghe nói như thế Không dám chậm trễ liền gật đầu đồng ý Sau đó liền theo sau của hoàng y tu sĩ Theo cái cửa bên hông đi ra ngoài đại sảnh <cười> Thật không nghĩ tới lại là bạch đạo hữu Chị sư huynh à Ngươi làm sao mà biết được việc này vậy Trung niên tu sĩ của Bách Sảo Viện đi ra không xa phía trước nhìn không được thở dài rồi nói Không biết nữa, chỉ là Lam Tiền bối nói là muốn ở đây xử lý một chút việc nên ta cũng không dám hỏi nhiều Sắc mặt của Hoàng Y tu sĩ nhìn có chút không tốt Nghe xong lời này, trung niên tu sĩ cũng không có nói gì thêm mà chỉ im lặng Phía sau là một đám đệ tử trẻ tuổi sau khi trải qua những việc này lại càng không dám lên tiếng nói nữa Không khí có chút nặng nề xuất hiện Hàng Lâm cùng với những người này sau khi đi qua một cái hành lang thật dài đến cuối thì quẹo qua một bên Rồi đi tới một cái cửa đá màu vàng xỉn Phía trước cánh cửa này Có một người với mái tóc bù xù rối tung Đang ngồi xếp bằng không cử động Mặc dù bị mái tóc che không thấy rõ được diện mạo của người này Nhưng với mái tóc trắng xám Thì tuổi của người này dám chắc là không còn nhỏ nữa Hoàng y tu sĩ vừa thấy người này Trên mặt liền lộ ra vẻ cung kính Vậy Huynh ta đem tới các đệ tử tham gia thí kiếm đại hội nè Không biết bây giờ có cho họ đi vào hay không đã tới đây rồi thì hãy vào đi Thuân dịch thiện chảy ra rất ít Mấy đệ tử này chắc là phải chờ thêm một chút nữa." Người tóc rối này nhàn nhạt nói ra, âm thanh cực kỳ hùng hậu. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua người này liếc nhanh một cái, hàng quang trong mắt chợt lóe lên lướt qua. Vị tu sĩ tóc rối này chính là một vị kết đang kỳ tu sĩ, hơn thế lại đang vào cảnh giới giả anh. Điều này làm cho hắn đối với người này càng phải chú ý nhiều hơn. Lão già áo xám nghe tiếng nói của vị tu sĩ tóc rối này thì trên mặt liền lộ ra vẻ kích động. Sau khi đi tới trước vài bước với âm thanh có chút rung lên hỏi: Vậy sư huynh, ngươi có khỏe không? người này chính là tu sĩ của Lạc Vân Tông. Vũ sư đệ nhiều năm không gặp, trông ngươi có vẻ già đi một chút đó. Tu sĩ tóc rối than nhẹ một tiếng rồi ung dung nói. Sư huynh, ngươi tại sao? Được rồi, ngươi và ta, sư huynh đệ, lúc này còn có thể gặp nhau coi như là duyên phận chưa hết rồi. Sự việc năm đó cũng không muốn nhắc tới nữa. Khi tiến vào đây rồi, ta đã thề độc. Nếu như ta một ngày chưa kết anh Thì ta sẽ không trời khỏi nơi đây Hơn nữa ta từ hai vị sư thúc cho biết Thì hiện tại bổn tông đã được phùng sư đệ quản lý rất tốt rồi Công việc đâu ra đó rất trôi chảy Vì vậy ta lại càng không có gì phải lo lắng nữa Vì vậy sư huynh này bình tĩnh nói Lão già áo xám nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm hắn dự định nói thêm cái gì đó Nhưng lời vừa muốn ra khỏi miệng thì lại nuốt vào Mấy vị sư đệ này chờ tới một chút Để ta mở cấm chế này ra rồi dẫn các vị vào trong thánh địa vị vệ su huynh này đứng dậy, từ trong tay áo bắn ra một đạo pháp quyết đánh thẳng tới cánh cửa màu vàng xỉn, lập tức cánh cửa liền mở ra. Hằng Lâm còn chưa thấy rõ tình hình ở bên trong, thì liền cảm thấy có một luồng linh khí tinh thuần từ bên trong bay ra đập vào mặt. Quả nhiên, bên trong chính là chỗ của linh nhãn chi thụ. Lúc này trong lòng của hắn đang tự đánh giá so sánh, nơi này linh khí tinh thuần chắc chắn không dưới linh nhãn chi ngọc của hắn, thậm chí nơi này còn cao hơn một bậc, thật không hổ danh là tối cao linh nhãn chi vật. Sau khi lão giả tóc rối hướng dẫn, đám người của Hàng Lập đi vào bên trong. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái hang động chung nhũ thật lớn. Cái hang động này rộng vài trăm trượng, cao khoảng hai ba mươi trượng. Nơi này mới nhìn giống như là đã đi vào thế giới của lòng đất. Làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn, đó là trên mặt đất có một cái chung nhũ trụ đá không giống bình thường. Theo đó mà hình thành nên một cái đám rừng đá trông rất là tự nhiên. Giống như là cái động đá này được tạo thành bởi đám thạch nhũ, nhìn như một cái mê cung nhỏ. Hàng Lập cẩn thận nhìn xuống phía dưới, thì thấy ở bên dưới có ẩn một lớp linh quang màu trắng chớp động, liền nhìn là biết nó bị ai đó dùng cấm chế phong ấn lại bên trong. Hàng Lập còn đang suy nghĩ thì lão giả tóc rối dẫn bọn họ tới bên cạnh Thạch Lâm, bàn tay vừa lật lên, liền xuất hiện ra một cái kính nhỏ bằng bàn tay màu trắng. Sau đó lão già này chỉ lẩm nhẩm mà không phát ra thành lời, vung tay một cái, một đạo ánh sáng màu trắng từ cái cổ kính hướng tới Thạch Lâm trước mắt mà phóng tới. Bụp một tiếng, Đầu ánh sáng vừa chạm vào Liền biến mất trong đám thạch lâm không còn tâm tích Sau đó lão giả liền thu cái kính nhỏ về Hai tay để sau lưng Đứng đó không nói thêm nữa Một số đệ tử tuổi trẻ còn đang cảm thấy kỳ quái Thì lúc này mặt đất có chút rung lên Tiếp theo làm cho cả đám tu sĩ Một phen trợn mắt há mồm kinh ngạc xuất hiện Những cái trụ đá lớn nhỏ này Phóng ra ánh sáng màu trắng sữa Sau đó một đám hoàng mang từ trong rừng xông lên Một số cột đá trước mặt của bọn họ Liền bắt đầu phi độn dời đi Làm cho đám đệ tử tuổi trẻ một lần nữa trợn mắt há mồm kinh ngạc Rồi đám Thạch Lâm này liền tách ra Tạo thành một con đường nhỏ thẳng tắp trước mắt Thấy như vậy trong lòng Hàng Lập có chút sao động Nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường Mọi người liền đi theo con đường nhỏ này tới trung tâm của Thạch Lâm Nơi này liền thấy linh nhãn chi thụ như trong truyền thuyết Cái này, này thực, thực sự, sự là linh nhãn, nhãn chi thụ chi sao? Nhìn thấy cái trụ cao cao phía trước Hàng Lập liền hỏi trong lòng Nhìn cái này giống như một cánh tay màu xanh nhạt Thực sự mà nói nó giống như là một cái trụ đá Khi thấy nó chắc chắn Mọi người sẽ nghĩ rằng nó không liên quan gì đến kỳ thụ Nhưng mà cả tòa động quật này Linh khí thực sự là nhiều Mà linh khí này đều là do cái trụ đá đó phát ra Hơn nữa bên ngoài cái trụ đá này Còn có một tầng hào quang màu vàng Đem cái trụ đá này bao vào trong đó Từ đầu cho tới chân Nhìn nó được bảo vệ cẩn thận như vậy Thì nó chắc chắn là linh nhãn chi thụ rồi Hàng làm suy nghĩ và tự nói trong lòng của mình như vậy Lúc này lão giả áo xám Thấy cái cây này ánh mắt liền sáng lên nếu tu sĩ có thể ngồi dưới thân cây này mà tu luyện, nếu không tới bình cảnh thì có thể rút ngắn thời gian tu luyện của mình lại một lần nữa. Hạng Lập cũng không chú ý đến linh nhãn chi thụ nhiều mà liền đưa mắt nhìn xuống phía dưới gốc linh thụ thấy có một cái bình ngọc. Cái bình này cao khoảng nửa thước, bên trong ẩn chứa một cổ hương dược với khí tức quen thuộc từ từ tản ra. Chẳng lẽ cái này dùng để phối chế ra minh thanh linh thủy? Hạng Lập tự nói một mình như vậy. Khi mọi người đi tới cách linh nhãn chi thụ khoảng một trượng thì liền đứng lại chỉ có lão giả tóc rối thì không hề cố kỵ bước lên trước thêm vài bước, màn hào quang màu vàng bảo vệ dường như không có tác dụng với hắn mà để cho hắn tự nhiên bước vào. lão giả đi vài bước tới trước linh nhãn chi thụ vài vòng liền đưa tay ra vươn tới giữa linh thụ. tiếp theo thúc dục linh lực trên đầu năm ngón tay xuất hiện ra một màn lục quang chớp động. bên ngoài màn hào quang những người này đi theo đều thấy cái cảnh này, nhưng hầu hết mọi người đều không biết hắn đang làm cái gì. trong lòng liền không kiềm hãm được liền nín thở im lặng sợ làm kinh động đến lão giả tóc rối. Một hồi lâu sau, lão giả tóc rối mới lắc đầu, thu hồi năm ngón tay lại, luồng quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tuong dịch trong linh thù còn chưa tích đủ nên chưa tới lúc lấy, vì vậy phải chờ khoảng 3 4 canh giờ nó mới được, các ngươi đi tới phía trước ngồi nghỉ chờ ta. Chốc lúc chờ cho thu nhập đầy đủ thuần dịch á, ta sẽ lấy mình thành linh thủy điều phối cho xong. Lão giả tóc rối quay đầu lại trầm giọng nói, tất cả làm theo lời của giải sư huynh. Lão giả vàng liền gật đầu đồng ý, đối với vị lão giả hắn không có ý kiến gì cả. Vì thế, hàng lập mấy vị tu sĩ trả tuổi cùng với mấy vị kết đang kỳ tu sĩ chia nhau, tìm chỗ ngồi xuống ở trung tâm của Thạch Lâm, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần hay là tu luyện. Còn lão giả tóc rối thì cúi người xuống, nắm lấy cái bình ngọc dưới gốc linh thụ, vùng tay áo lên, một đạo hào quang màu vàng phát ra sáng chói, làm cho mọi người không biết việc gì đã xảy ra bên trong. Thế vậy, mọi người đều không biết phải làm gì nữa, còn hàng lập thì nhướng mày rồi âm thầm kêu ngân nguyệt ra. "Hàng huynh, gọi ta có gì vậy?" Âm thanh của ngân nguyệt từ từ truyền đến ta có nhớ rõ, ngươi rất là tinh thông thủ động thuật đó, ngươi có thể từ dưới đất đi vào trong màn hào quang màu vàng đó, không cần biết việc gì đã xảy ra, duy cần làm là ngươi phải lấy cho được cái linh căn của linh nhãn chi thụ ra đây cho ta." Hàn Lập bình tĩnh nói, "Hàng huynh chờ một chút, để ta lấy khí linh thân thử xem thế nào." Sau khi nói xong, ngân nguyện liền hóa thành một con tiểu lang nhỏ bằng nắm tay, từ phía dưới Hàn Lập mà độn ra, làm cho không ai thấy gì hết. Còn Hàn Lập thì vẫn như bình thường, không biểu hiện ra cái gì, hai mắt khép lại ra vẻ đang dưỡng thần tu thân. Bỗng nhiên, mí mắt của Hàn Lập câu lại, chuyển hướng nhìn tới tên đại hán Đỗ Đông mà không ai hay biết. Người này ngồi xếp bằng cùng với đám người khác trong một góc, cúi đầu kết ấn, dường như là đang thổ nạp tu luyện. Gặp cảnh này, khóe miệng của Hàn Lập nhếch lên, ẩn chứa một tia trào phúng. Người khác thì không thấy những thay đổi nhỏ của Đỗ Đông, nhưng để đề phòng, từ lúc vào đây, Hàn Lập đã dùng thần thức giám sát chặt chẽ mọi cử động của người này. Bây giờ, mặc dù Đỗ Đông có đang ngồi cúi đầu xuống đất, nhưng môi của hắn lại mấp máy liên tục. Rõ ràng là đang nói chuyện với người nào đó Vậy chắc hẳn là trong phòng này Còn có đồng bọn của Đỗ Đông Vì sợ làm kinh động đến đối phương Hàng Lập không dám cố ý nghe họ nói chuyện gì Cho nên không biết được người kia là ai Nhưng với thần thức cường đại của mình Chỉ trong chốc lát hắn đã phát hiện ra Cái đồng lõa đó chính là một trong bốn gã tu sĩ kết đăng kỳ kia Hàng Lập liền suy nghĩ không ngừng Ánh mắt lướt qua những người này Kiểm tra qua một chút Nhưng vẫn không xác định được là ai khả nghi nhất Trong lúc này thì có âm thanh của Ngân Nguyệt truyền đến. Hàng Huynh à, cái linh nhãn chi thủ đó được màn hào quang màu vàng bảo vệ. Mặc dù ta có biện pháp đi vào, nhưng không dám làm bởi ta sợ làm kinh động đến mấy tên có đăng kỳ tu sĩ. Hàng Huynh có cần ta dùng biện pháp mạnh phá đi màn hào quang này để đi vào hay không? Ngân Nguyệt nhẹ giọng nói. Không nên động động, biện pháp mạnh chỉ được sử dụng vào lúc cuối cùng khi ta không có cách nào khác để lựa chọn kìa. Theo ta suy đoán thì không lâu nữa sẽ xảy ra hỗn loạn đó. Chờ đến lúc đó thì hành động cũng không muộn. Ngân Nguyệt ngươi dậy trước đi. Hàng Lập không chút suy nghĩ từ chối đề nghị của Ngân Nguyệt Rồi triệu hồi nàng về. Ngân Nguyệt theo lời của Hàng Lập không có chút phản kháng, một con ngân lan đẹp mê người từ từ biến mất vào trong cơ thể của Hàng Lập. Sau đó Hàng Lập nhắm hai mắt lại, rồi tập trung chú ý đến tất cả các hành động của Đỗ Đông mà không quan tâm đến việc khác. Không biết trải qua bao lâu, tên Đỗ Đông đó cũng không có mở miệng nói nữa mà đưa đầu lên nhìn khắp nơi để dò xét, trong mắt ẩn chứa một chút quỷ dị. Trong lòng của Hàng Lập liền lo lắng không biết hắn có tra tay hành động chưa. Nhưng không ngờ, đổ đồng lại cuối đầu xuống nên không có việc gì xảy ra cả. Hàn Lập liền lo lắng có chút kỳ quái. Trong lúc này, một tiếng nổ lông trời lở đất truyền đến, rồi cả cái động quật này rung lên dữ dội. Tất cả tu sĩ đang ngồi đó đều kinh ngạc, dừng đôi mắt lo sợ nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Lão già áo xám cùng ba tên tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ lo sợ, trong đó tu sĩ áo vàng nhướng mày lên, đứng dậy hướng tới cái cửa đá mà đi tới, nhưng không chờ hắn tới mà cái cửa của thạch động liền mở ra một lão giả mặt dài với vẻ mặt âm trầm đi vào. Hầu sư huynh có chuyện gì, gì xảy ra vậy? Hoàng y tu sĩ liền hỏi. Đây này quả nhiên đã bị bại lộ rồi. Bên ngoài có một đám tu sĩ giấu mặt tấn công. Chẳng những có kích đăng kỳ mà dường như còn có tu sĩ nguyên anh kỳ tham gia nữa. Xem ra không phải là chính đạo minh mà là người của ma đạo lục tông. Bởi những thế lực khác không có bao giờ mạnh được như vậy hết. Làm tuyệt bố đã đi ra ngoài chủ trì đại trận rồi. Nhưng hiện tại đối phương người đông thế mạnh nên các người theo ta ra ngoài cùng nhau ứng phó đi. Trong này chỉ cần lưu lại một mình dễ sư huynh là đủ rồi cô việc tẩy mắt cho các đệ tử sẽ gác lại để lần sau sẽ làm việc trao hủ à ngươi mang những đệ tử ra tỉnh thất đi lúc này nếu có ai dám tiến vào thành động thì giới sư huynh sẽ xử lý ngay lão giả mặt dài sắc khí đầy mặt thở ra một hơi rồi nói ta biết rồi hồ huynh ngươi cùng với những người này ra ngoài chống địch còn ta sao ở lại đây bảo vệ nơi này từ trong màn hào quang truyền ra tiếng nói của lão giả tóc rối lão giả mặt dài nghe như vậy liền chậm chậm gật đầu rồi dẫn theo lão giả áo xám cùng với trương niên nhân của bách sở viện vội vã đi ra ngoài Hoàng y tu sĩ thấy như vậy, liền xoay người đứng đối diện với đám người của hàng lập không chút khách khí phân phó công việc. Các người cũng nghe rõ rồi đó, diện tẩy mắt sẽ làm sao? Bây giờ theo ta đến tỉnh thất để tránh. Sau đó hắn không thèm quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi không dám chậm trễ, vội vàng theo sát phía sau. Hàng lập thấy đổ đông cũng thành thật cùng với đám tu sĩ đi theo ra ngoài thạch lâm. Khi ra khỏi cái động quật cũng không có việc gì xảy ra. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng làm giống như mọi người. Bởi ngay cả Đỗ Đông trong lòng có quỹ kế mà vẫn bình tĩnh tới bây giờ thì hắn cũng không có gì phải suy nghĩ cả. Nhưng việc xảy ra bên ngoài chắc không có liên quan đến Đỗ Đông. Lúc này đây không phải là rất đúng lúc hay sao? Đỗ Đông ở trong này, còn những người ở bên ngoài chắc là không biết nhau sao? Trong lòng Hàn Lập có chút nghi hoặc. Một lát sau, 10 tên tu sĩ được Hoàng Y tu sĩ dẫn đi vòng vòng một hồi, rồi cũng tới một cái thạch thất rộng lớn. Sau khi dặn dò họ vài câu rồi hắn liền bỏ đi, hiển nhiên là hắn phải đi trợ chiến với người của mình lúc này vẫn nghe được âm thanh bạo liệt từ phía xa vọng tới, còn mặt đất thì rung chuyển lên, cho thấy bên ngoài bọn họ đang phải khổ chiến đánh nhau dữ dội. đám đệ tử trẻ tuổi này đã tu luyện được mấy năm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. nhưng ngay khi thấy hoàng y tu sĩ rời đi, bọn họ liền chia nhóm ra bàn luận sự việc. hàng lập đổ đông nữ tử họ mộ và tôn hỏa bốn người bọn họ tự nhiên cùng thành một nhóm bàn luận. thật không nghĩ tới cổ kiếm môn bạch sư thúc lại là gian tới trà trộn vào chánh đạo minh lúc trước thấy hắn là tu sĩ kết đăng kỳ ta cũng có phần ngưỡng mộ kính phục. vậy mà, tôn hỏa dường như đè nén những lời này trong lòng đã lâu, giờ mới thở dài thốt ra. tôn sư đệ, ngươi nghĩ rằng tán tu có thể dễ dàng kết đăng hay sao chứ? nếu không có đại gia tộc ở phía sau hỗ trợ, thì có mấy người đủ cơ duyên tiến vào kết đăng kỳ chứ? nhưng thực ra tôn sư đệ lại xuất thân từ tán tu, nghe nói không ít gia tộc đã lên tiếng mời gọi gia nhập làm rễ. không bằng sư đệ nên chọn một cái rồi gia nhập vào đó, từ đó thêm trợ giúp cho việc tu luyện. Nữ tử họ mộ lạnh lùng liếc nhìn thanh niên một cái không chút cảm tình nói "tôi <cười> mẫu thật sự không tin là tôi sĩ phải được gia tộc hỗ trợ mới cách đang được tại hạ bất tài nhưng cũng không chịu làm trễ bất kỳ cái gia tộc nào cả Thanh niên với gương mặt kiên nghị cười lạnh một tiếng rồi hào hứng nói Sau đó theo phản xạ hắn nhìn thẳng tới khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của nữ tử họ mộ với ánh mắt thật là kiên nghị Lúc này không biết nữ tử họ mộ có cảm giác gì nữa mà không thấy nói thêm gì nữa Nhưng mà, nếu như theo vị bạch sư thúc này nói thì hắn cũng là một người đáng thương." Đỗ Đông đột nhiên lên tiếng nói, "Đáng thương sao? Đỗ Sư Điệt, Người nói lời này là có ý gì?" Tung Hỏa nghe vậy không khỏi giật mình, trên mặt xuất hiện vài tia nghi hoặc. Nữ tử họ Mộ với đôi mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía đại hán Đỗ Đông nghe như vậy, cười lên một tiếng, với bộ dáng không thèm để ý gì tới hai người này, mà xoay chuyển ánh mắt hướng về hàng Lập Âm trầm hỏi, Hàng sư đi, Người cho rằng Đỗ Mộ nói như vậy là có đạo lý hay không?" Không biết, tại hạ đối với vị bạch sư thúc này cũng không biết nhiều lắm nên không biết nói như thế nào mới phải." Hàng Lâm thấy đối phương hướng tới mình hỏi, sắc mặt không khỏi biến đổi một chút, ung dung trả lời. "Phải không, ngươi cảm thấy thế nào? Đỡ sai điệt, ngươi thật càng gỡ, ngươi không nghe lời ta hỏi sao?" Đỗ Đồng còn muốn nói cái gì đó nữa thì Tôn Hỏa thấy vị sư điệt này không để ý gì tới lời nói của mình, liền nổi giận lên tiếng khiển trách. "Đồ lớn như vậy làm gì chứ, ta không phải là không có lỗ tai, lời của ngươi nói ra ta đều nghe được, nhưng mà ta thật sự không có hứng thú trả lời những câu hỏi vô vị như vậy." Độ đồng lít qua vị thanh niên một cái, hàng mang chật lóe lên trong mắt của đối phương rồi hắn lộ ra vẻ dữ tợn nói. Cái gì? Ngươi? Người rốt cuộc là ai? Nữ tử họ mộ phát hiện ra có gì đó không đúng, mặt ngọc trầm xuống, bàn tay lặng lẽ đặt lên túi trữ vật, lạnh giọng hỏi. Lúc này, đệ tử của hai phái phát hiện mấy người trong bọn họ có chút dị thường nên tất cả đều kinh ngạc đứng lên. À, ha, ha, ha. Đệ tử đích truyền của ma đầu thiên huyền tông, trả lời như vậy không biết có vừa lòng hai vị sư địch hay không. Bỗng nhiên, có giọng nói của nam nhân lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào. Tiếp theo. Cái cửa lớn của tỉnh thất bị vỡ ra, đất đá bạo liệt văng đi tứ phía. Trong tỉnh thất, đám đệ tử đều lo sợ, vội vàng lấy pháp khí với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Một cái thân ảnh trông rất là quen thuộc xuất hiện ở cánh cửa. Bạch Sư Thúc! Một gã đệ tử của Bạch Ký Môn vừa thấy người này không khỏi bật lên thét lớn, nhưng sau đó sắc mặt liền thay đổi với vẻ không tin đây là sự thật. Còn một đệ tử khác thấy thanh bào nho sinh xuất hiện Mặt mũi đều trợn trừng lên kinh ngạc Tay chân luống cuốn Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Những người này đã bị chế trụ và bị bắt Nhưng sao giờ lại xuất hiện ở đây Hơn nửa giờ đây lại tinh thần tươi tỉnh Không thấy có chút nào là bị pháp lực chế trụ cả Như thế nào mà bây giờ mới tới Nếu không có lợi gì để nói nữa thì chúng ta hành động thôi Độ đông vừa thấy bạch tu sĩ xuất hiện Không ngoài dự đoán của mình liền lạnh lùng hỏi <cười> Ngươi làm sao mà biết được sự lợi hại của lão quái Mặc dù đã có chuẩn bị sẵn, nhưng lúc ấy thật sự là ta đã bị chế trụ đó, nếu không được các ngươi bảo chứng thì hắn ta đã giết ta rồi. Nếu không thì làm sao bây giờ có thể cùng các ngươi hợp tác chứ?" Và tu sĩ không chút khách khí trả lời. <cười> chúng ta cũng không nghĩ tới là lão quái vật ấy lại tự thân xuất mã nữa, nhưng mà nói gì thì nói đi, cuối cùng thì cũng mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch rồi. Phần siêu thuốc cùng với tận tiền bối cũng nên kết hợp với chúng ta ra tay đi, thời gian không còn nhiều nữa. Vừa nghe hai người này nói chuyện, đám đệ tử trẻ tuổi không biết xảy ra việc gì, nhưng bọn họ cũng biết được đại khái sự việc không ổn. một tên đệ tử của cổ kiếm môn thông minh thấy vậy liền hóa thành một đạo hồng quang ngự khí hướng tới cửa đá cướp đường mở phóng đi. nhưng mà tên đệ tử này vừa mới bay qua một tên bạch tu sĩ thì nho sinh lão giả sắc khí liền bừng lên bạch quang chói mắt trợn lóe. một tiếng kêu thảm thiết vang lên. tên đệ tử cuộn pháp khí đã bị chém thành hai mảnh phóc một tiếng từ trên cao rớt xuống đất. vừa mới đây còn là đồng môn huynh đệ nhưng trong nháy mắt đã trúng phải độc thủ mà của các tu sĩ chuyển sang trắng bạch. cùng lúc tất cả các phong hộ và pháp khí đều được phóng ra, hầu hết mọi người đều chăm chú nhìn tới nho sinh lão giả mà không dám lơi lỏng chút nào. Lúc này, không ai dám coi thường võ động, nữ tử hộ mẫu thân sắc đại biến, liền rời xa xa đám đông rồi phóng ra tư tầm pháp khí để bảo vệ toàn thân. Còn về phần Tôn Hỏa, ngay khi nho sinh lão giả hiện thân, liền lui về phía sau vài bước, ánh mắt nhìn chừng chừng nho sinh lão giả và đám đông với sắc mặt cực kỳ cẩn trọng. Hàng lạp tiến về một góc của tỉnh thất mà không gây ra tiếng động nào, ánh mắt lóe lên nhìn hết thảy mọi việc không biết giờ hắn đang suy nghĩ gì nữa. vào lúc này trên người của cổ đông khí thế bắt đầu cuồn trướng mạnh lên, cả người được bao phủ bởi một màn hắc quang, còn gương mặt thể hiện lên một lớp phù văn màu đen. sau đó thân hình trong màn hào quang tăng vọt đột biến hóa thành một cự hán thân cao hai trượng, với bộ mặt dữ tợn và hai con mắt màu xanh biếc, tu vi đề tăng lên đến kết đan trung kỳ. tốt, nếu nói dẫn nọc công pháp thì thiên huyễn tông tại thiên nam nói là đệ nhị thì không ai dám nói là đệ nhất. Đại La Thiên Huyền Quyết chính xác là danh bất hư truyền, không hổ là một cái pháp quyết trấn phái của Quý tông. Bạch tu sĩ vừa thấy Đỗ Đông biến hóa kinh người như vậy, không chút kinh sợ mà còn mừng rỡ cười to khen hay. Đỗ Đông sau khi biến thành cự hán liền hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa mà liếc cặp mắt âm trầm đảo qua đảo lại nhìn mọi người. Sau khi tới hàng lập, ánh mắt liền dừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười lãnh khốc. Vài tiếng âm thanh vang lên, đám tu sĩ chỉ thấy thân ảnh của cự hán nhoán lên một cái, rồi điên cuồng phóng tới bên cạnh màn quang tráo bảo vệ của Hàng Lập. Không chút do dự, hắn khoát tay một cái, liền đánh nát đi màn quang tráo bảo vệ, rồi tay vươn ra thọc sâu vào trong người của Hàng Lập. Sau đó rút ra một trái tim còn đỏ máu tươi trong bàn tay. Thân thể của Hàng Lập đảo nhẹ rồi ngã xuống. Các đệ tử khác thấy máu tanh rơi ra thì không khỏi giận dữ thét lên, cho rằng đối phương bắt đầu chém giết nên mọi người bắt đầu sợ hãi. Ồ... Oh thật không ngờ chỉ cần một kích đã hạ gục được đối phương trên mặt của cự hán lộ ra một chút cổ quái không dám tin rằng đối phương như vậy lại chết đi một cách quá dễ dàng rồi nhìn lại quả tim còn ấm trên tay trên mặt hắn mới giãn ra và tin rằng mình đã đánh chết được đối phương ngươi tại sao lại làm như vậy những tên đệ tử này không phải là muốn giết là giết đâu trong này có mấy người có lai lịch không nhỏ đó trong đó có một người là hậu nhân của thiên hận lão quái vật nữa không nên ra tay lung tung như vậy nho sinh vừa thấy đổ đông bạo nhiên ra tay liền phẫn nộ quát lên <cười> Ngươi có thể giết một người Thì tại sao ta lại không thể giết chứ Hơn nữa tiểu tử này có chút cổ quái Vì vậy cần phải ra tay trước tiêu diệt đi Còn hậu nhân của thiên hận lão quái vật Thì tuyệt đối không phải là người này Hắn ta với ta giống nhau Đều là những đệ tử mới nhập môn Đỗ đông nhàn nhạt nói Rồi lấy vật trong tay bỏ đi Trong lòng ngươi biết tính toán vậy là tốt rồi Tuy nhiên không biết hậu nhân của thiên hận lão quái vật Là nam hay nữ đó đâu nhập vào phái nào đây? còn thiên hận lão quái vật với thần thông quảng đại, bà phái muốn đặt quan hệ tốt, chắc chắn hậu nhân của hắn là một trong mười tên đệ tử có được cơ hội đi tẩy mắt đó. nếu người mà ngu thương người này thì sẽ gặp rắc rối to đó. vì phần ta giết người nọ thì tự nhiên ta đã biết rõ ngông ngành và hắn ta cũng không phải là hậu nhân của lão quái vật này. nho sinh thần sắc có vài phần nghiêm chỉnh nói, tốt. còn lấy những người này thì ta sẽ không tùy tiện ra tay đâu, nhưng mà tất nhiên cũng không để cho bọn họ tùy ý phá rối được, vì vậy còn phải làm cho bọn họ nằm xuống một chút. Đôi tay đây, đủ đông liền tự động xoay tròn thân mình, làm cho hắc mang trên người hắn đột nhiên cuồn trướng quay mạnh lên, khí thế dường như còn muốn che cả bầu trời, sau đó đem cả tỉnh thất bao vào trong đó. Hai nhóm tu sĩ nghe được hai người bọn họ nói chuyện, liền buông lỏng người ra, rồi trong chốc lát bị màn hắc quang trong chớp mắt bao vào bên trong. Bọn họ liền bị choáng váng đầu óc rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Nhìn bên trong thấy đám đệ tử tất cả đều mê mang bất tỉnh, nho sinh liền gật đầu, mặt lộ ra vẻ rất là hài lòng. Đi thôi, không thể trì hoãn nữa. Đúng Hai người trong lúc một hỏi một đáp Liền lập tức đi nhanh ra ngoài cửa mà phóng đi Nhưng mà ngay cả đổ đông vừa tới cửa Thì trong lòng có chút bất an Không biết sao mà quay đầu lại liếc nhìn về phía cái thi thể Bị hắn phá ngực đánh nát trái tim nhìn một cái Gặp phải hàng lạp nằm trong vũng máu không nhúc nhích Sớm đã chết đi rồi Không thể chết thêm lần nữa Hắn không khỏi cười lên Cảm thấy chính mình là cứ nghi thần nghi quỷ Sau đó mới an tâm theo chân nho sinh rời đi Hai người này vừa đi khỏi Tỉnh thất liền trở nên lạnh ngắt không có một tiếng động nào nữa nhưng chỉ một lát sau trong phòng bỗng nhưng lại có một tiếng nữ tử trẻ tuổi dễ nghe vang lên hàn huynh thiên hồ mới lên đại pháp của ta có phải là còn cao hơn cả đại la thiên huyễn quyết kia không tên đó tôi gì không kém nhưng ngay cả việc chết người có chết hay không cũng không biết nữa thật là buồn cười theo sau lời nói của vị nữ tử thì là thân thể của hàn lập đang nằm trong vũng máu bỗng nhiên thoát ra một đạo bạch quang sau đó hóa thành một đạo ngân quang rồi ngưng tụ lại thành một con tiểu hồ long trắng như tuyết vừa lắc đầu vừa nói chính xác không sai nhưng tiền thân của ngươi là rõ ràng là ngân lan tộc mà vậy tại sao mà tinh thông hồ tộc công pháp như vậy Điều này quả có chút kỳ lạ đó cũng là do hai người này tu di không cao lắm nếu như bọn họ tu luyện đến kết đan hậu kỳ thì chắc chắn không thể nào lừa gạt được bọn họ đâu hơn nữa đại la thiên huyễn quyết thật sự là bất phạm ít ra thì người này cũng che giấu được tu di của mình ngay chính cái ta cũng không thể phán đoán được chính xác tu di của hắn nữa là tiếng nói của hoàng lập Tự sát tượng phía sau bạch hồ nhàn nhạt truyền đến sau đó hoàng quang chợt lóe lên tay hắn cầm ngọc như ý trong vách tường đá đi ra. Không biết bằng cách nào mà Hàng Lập lại động nhập vào được trong vách tường này nữa. Bây giờ, trong tỉnh thất chỉ còn lưu lại Hàng Lập và Ngân Nguyệt đang mượn hình thể của bạch hồ hóa thân ra. Tất nhiên, hóa thân thuật này không thể kéo dài, nhưng trong nhất thời, dùng để ứng phó với hai kết đàn kỳ tu sĩ tu vi không cao lắm thì vẫn còn thừa sức. Công pháp này thực sự, này thực sự là lợi hại như thế, như thế sao? Không phải, phải là Hàng Huynh nhìn ra có chỗ nào không ổn chứ? Ngân Nguyệt có chút không phục biểu môi nói thêm vừa ta đã tu luyện qua đại diễn quyết nên thần thức của ta so với tu sĩ nguyên anh sơ kỹ không sai biệt bao nhiêu nếu không ta cũng không phát hiện ra dị trạng của đối phương đâu vì vậy có thể nói là công pháp ẩn nạp tàng hình này không chỉ là thiên nam đệ nhất mà đúng ra nó cũng phải là thiên hạ đệ nhất công pháp mới đúng đó hàng lập lơ lẫy nói ra bạch hồ nghe xong lời ấy thì cũng chỉ biết lắc lắc cái đầu nhỏ chứ không thể nói gì thêm hàng lập đi vài bước tới giữa phòng xoay chuyển ánh mắt nhìn những người đang nằm hôn mê dưới đất thu hết vào trong mắt ánh mắt chớp động hướng tới h i thanh niên rồi dừng lại Tiểu Hồ dường như biết được suy nghĩ của Hàng Lập liền nhảy đến bên cạnh người thanh niên này rồi không khách khí đem túi trữ vật túm lấy rồi bay trở lại bên người của Hàng Lập rồi nhu thuận đưa ra. Hàng Lập mỉm cười không chút khách khí tiếp nhận lấy cái túi trữ vật này. Tiếp theo dùng thần thức kiểm tra qua rồi lấy định linh đan đựng trong cái hộp ngọc lấy ra sau đó mới trả lại cái túi trữ vật về trên người của gã thanh niên. Dù sao đối với tu vi của hắn cũng không sử dụng được vật ấy vì vậy hắn không chút khách khí mà lấy đi. Đi, đi thôi hai người kia chắc kia chắn là đến động của linh nhãn chi thụ rồi chúng ta phải, phải đi tới xem một chút hàng lâm đem cái hộp ngọc cất vào túi rồi mới nâng cầm hôi nhẹ sau đó tay áo nắm lấy bạch thồ rồi hóa thành một đạo thanh hồng từ trong tĩnh thất bắn ra ngoài bay đi lúc này âm thanh bạo liệt ở bên ngoài vẫn còn chưa dứt mà cũng không có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại hàng lâm lắng nghe một chút rồi trong mắt hiện lên vài tiếng nghi hoặc nhưng sau đó hắn không để ý tới nữa khi hàng lâm đến bên ngoài cửa động thì thấy cấm chế ở ngoài cửa đã bị phá bỏ Vậy hai người kia chắc chắn là đã đi vào rồi. Hơn nữa, bên trong còn truyền ra những lời nói với vẻ rất là kinh sợ. Vậy huynh, ngươi coi tướng gì chứ? Sự việc đã gần xong rồi sao ngươi lại còn đổi ý? Chẳng lẽ ngươi đã quên đại ân năm xưa của tông chủ sao? Hay là ngươi đã lật dân tông nhiều năm rồi thì đã quên chính mình là đệ tử của Thiên Sát Tông?" Đây đúng là âm thanh của Đỗ Đông với giọng cực kỳ giận dữ khiển trách Hàng Lập nghe vậy trong lòng liền chấn động, còn đang suy tính thì sắc mặt liền biến đổi, rồi bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng nữa. Bởi vì thần thức của hắn cảm ứng không sai, lúc này trong động quật có khoảng 7, 8 người, mà trong đó có một người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ngoài ra còn có thêm vài tên kết đăng kỳ tu sĩ đang yên lặng ẩn nặc ở bên dưới mặt đất của động quật này chuẩn bị hành động. Sau đó hắn yên lặng tiến vào trong và ẩn giấu mình vào một góc xa của động quật, bất động thanh sắc yên lặng chờ đợi. Những tên kết đăng kỳ tu sĩ đang ẩn nặc ở bên dưới mặt đất, đều được một màn hào quang màu vàng ẩm đạm che chở, người làm việc này cũng khá là quen thuộc với hàng lạc. Hắn chính là tên đồng tử họ Lâm. Trong lúc này, ba người phía trên còn chưa phát hiện ra bọn người đang ẩn nặc ở bên dưới mặt đất. Hàng lập dùng thần thức nhẹ nhàng dò xét lần nữa thì phát hiện ra. Bên trong cái quan tráo màu vàng này còn có chính là bọn người tu sĩ áo lam và lão giả áo xám. Ngoài ra còn có những người khác như là phó lão giả, nho sinh cùng với bạn song tu là bạch y thiếu phụ. Thiếu phụ này sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Trên tay đang nắm một người bị hôn mê bất tỉnh là lão giả mặt dài nhìn thấy những người ẩn nặc thân hình như vậy, hàng lập hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng còn chút nghi hoặc. Bên ngoài chuyện đánh nhau còn không có dấu hiệu dừng lại, vậy hiện tại bên ngoài ai đang đánh nhau? Vậy là không có việc tấn công phá trận, mà việc diễn ra chỉ là một màn kịch. đúng lúc này, từ trong màn hào quan phát ra một tiếng nói rất bình tĩnh của lão giả tóc rối. Theo ta được biết, hiện tại chính tại hai phái dùng phụ cận của mộ lan Thảo Nguyên phát hiện ra một gốc cây có tự thời thượng cổ tên là Huyền Thiên Tiên Đằng. Mặc dù Tiên Đằng này đã sống héo rũ. Nhưng nếu dùng thần dịch của linh nhãn chi thụ thì có thể cứu sống được nó Cho nên ta đã cho dạy tới đệ tử lén đầu nhập vào Làm đệ tử của ba đại môn phái đã nhiều năm rồi Để tránh việc bị phát hiện thì sau này mới có thể dùng được Thậm chí ngay cả lúc đầu thực hiện kế hoạch này ta cũng không nguyện ý làm Đỗ đạo hữu thân là thiếu chủ của Thiên Huyển Tông Cũng không màng nguy hiểm mà tìm cách tiến vào Thực sự mang đến việc cho tránh tà hai phái hợp tác với nhau Lão giả tóc rối chậm rãi nói Thế nào, vậy huynh ở nơi đây đã hơn trăm năm Đối với nơi đây đã hoàn toàn lưu liếng Không muốn rời khỏi sao Nhò sinh hơi chăm chọc nói Không muốn còn chưa nói tới Nhưng nhiều năm như vậy rồi Trung Quy còn có một chút cảm tình Dù sao người không phải là cỏ cây Ai có thể vô tình được chứ Huống hồ năm đó, dân trưởng lão Lạc Dân Tông đối đãi với ta Chẳng khác nào con đẻ Không những truyền thụ một thân đạo Pháp thần thông Càng mấy lần cứu ta trong nguy cấp nữa Hơn nữa còn dịp bỏ nghi ngờ của mọi người Giúp ta thiếu chút nữa nắm đại quyền trong lạc dân tông ân tình này giải mẫu không thể nào không báo được linh nhãn chi thụ này tại hạ không thể để cho nhị vị đạo hữu mang đi rồi lão già tóc rối mặt không đổi truyền âm từ trong quan ráo ra tốt tốt nói như vậy diệu huynh thật sự muốn làm trưởng lão của lạc nhân tông hàng thật giá thật sao báu quá đừng quên rằng nếu chúng ta đem thân phận chân thật của người nói ra ngươi nghĩ rằng một gian thế của thiên sát tông có thể tiếp tục tiêu dao ở đây nữa sao đổ Đông giận dữ cười rộ lên giọng nói trở nên âm trầm đáng sợ không cần các hạ hơn nhắc nhở, tại hạ cũng biết việc này rồi. hai vị đạo hữu tưởng rằng bởi vì dễ mẫu bị câu thúc một phần trong thánh địa này không được tùy ý trở về lạc nhân tông sao? tại hạ đã sớm khiến cho hai vị sư thúc hoài nghi, nhưng vì không có chứng cứ nên mới bị cường hành tước đi quyền trong tông, bị canh giữ tại nơi đây. đương nhiên dễ mẫu cũng không có chịu qua đại ân của thiên sát tông. dừa rồi, đấu đạo hữu cho ta xem cũng chính là tính vật của tông chủ, cho nên mặc dù ta không thể cho các ngươi mang linh thụ đi, nhưng thuần dịch thì có thể đưa cho các ngươi một ít cũng xem như là báo đáp đại ân nằm đó của thiên sát tông rồi lão già tóc rối bình tĩnh nói được đem thuần dịch này giao cho chúng ta cũng được đi chỉ cần trong tay có thuần dịch ta thật sự cũng không cần tới linh nhãn chi thụ hiếm có này làm gì dù sao ma đạo chúng ta cùng thiên đạo minh bảo dực hằng hà xa số, cho dù không có cái linh nhãn chi thụ này nhưng linh nhãn chi tuyển cùng linh nhãn chi thạch cũng có thể tìm được không ít Đỗ đông hòa hoãn mở miệng đáp ứng nho sinh nghe vậy liền ngẩn ra nhưng lập tức liếc nhìn đổ đông sau khi nghĩ lại không nói gì thêm Dù sao hắn nhận được lệnh, hết thảy đều nghe theo việc thiếu chủ của thiên huyển tông này phân phó. Mặc dù không biết từ lúc nào mà chánh đạo minh cùng ma đạo lục tông lại thân cận như thế, nhưng đối phương xử lý việc này ra sao cũng không liên quan đến hắn. Nếu vậy chị đào hữu đã đồng ý, vậy ta hạ cũng nên chuẩn bị tốt thuần dịch cho hai vị rồi. Nói trước nha, nếu trong lúc ta tạm thời khai mở cấm chế, trong chốc lát nếu hai vị thừa cơ hội muốn đánh lén thì đừng có trách ta vô tình. Lão giả tóc rối lạnh lùng nói haha <cười> tâm đi hai người chúng ta sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy đâu dù sao Huyền Thiên Tiên Đàn mới là diệt lớn Linh Thu chỉ là diệt nhỏ thôi thần sắc đổ đông không đổi Cam Đoan nói lão giả tóc rối gật đầu bàn tay hướng vào trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng hai vị hãy chuẩn bị đi chuẩn bị cái gì phải chăng là muốn đem chí bảo của ba phái chúng ta hai tay giăng cho địch hả không chờ lão giả tóc rối nói xong Hồng Quan chật lé hơn mười mấy đạo kiếm khí như tơ tầm từ bên ngoài bắn vào Đem lão giả không kịp đề phòng trói chặt lại Không thể nhúc nhích Đồng thời chỗ cửa đá động quần hàng quan chấp động Đám người lão giả họ phó sắc mặt âm trầm xuất hiện Phòng bế đường đi của hai người đổ đông Nhò sinh cùng đổ đông vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến Lúc này phía sau lão giả tóc rối đang bị chế trụ Thân ảnh đồng tử họ làm hiện ra Tốt lắm Mấy lão bác tử chúng ta đã sớm biết Tránh mà lượng đạo sắp đặt nội gián trong ba phái chúng ta không ít Đối với mấy người các ngươi cũng đều là trọng điểm để ý rồi chỉ là không có chứng cứ xác thực mới không có cách nào thanh lý môn hộ dù sao các ngươi đều là tu sĩ cách đăng kỳ, dẫn nhát ngộ sát sẽ là tổn thất lớn trong tông nhưng bây giờ các ngươi chủ động nhảy ra lão phu cũng không cần phải dò xét nữa đồng tử nhìn hai người khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàng cất lời làm làm sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này bên ngoài tu sĩ họ bạch trợn mắt há mồm vẻ mặt khó có thể tin nhưng đổ đông mặc dù sắc mặt tái mét nhưng vẫn lớn tiếng hỏi ngươi quả thật cho rằng, bằng dòng hai người, phần lão quái cùng với kim kính thư sinh là có thể làm cho chúng ta không thể phân thân ứng biến sao chứ. Lúc này bọn họ đang bị hai dị đạo hủ lạc dân tông cùng mọi người dây khốn. Âm thanh tiếng công bên ngoài là ta gọi người ra cố ý làm giả ra đó. Nếu không, như thế nào các ngươi mới ngoan ngoãn hành động chứ. Nhân dược này có thể đem từng tên gia hỏa tránh ma các ngươi một lần đánh cho một đòn thật đau, không dám dễ dàng trêu chọc thiên đạo minh chúng ta nữa, là có thể thuận tiện đem gian tế bên trong một lần dọn sạch sẽ. Đồng tử không có một điểm ý tứ che giấu thẳng nhiên nói Cái gì? Sư thúc họ không có bên ngoài khuôn mặt nho sinh lúc trước miễn cưỡng trấn định, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng Bạch sư huynh Ngươi thật sự là gian tế của chánh đạo minh Bạch y thiếu phụ nhìn song tu bạn lửa của mình không nhìn được rung giọng hỏi trên mặt không còn một tia huyết sắc Nghe được thiếu phụ hỏi như vậy nét kinh hoảng trên người nho sinh biến mất thay vào đó là vẻ mặt cười khổ mở miệng muốn nói nhưng cũng không nói được gì Ta cũng không lấy lớn khi nhỏ, hai người các ngươi từ thúc thủ chịu trói hay là muốn lão phu động tay chân. Đồng tử nhếch môi hạ thông điệp cuối cùng. Vừa nghe lời này, thần sắc của hai người đổ đông biến đổi. Đúng lúc này, một đạo bạch quan từ ngoài cửa bay vụt vào. Sau khi hào quan vừa dứt, trước mặt mọi người liền hiện ra một lão giả họ Khương đầy mồ hôi. Hắn vừa xuất hiện, liền cực kỳ bối rối hướng đồng tử kêu lên. Lâm Chí Thúc và đại sư không tốt rồi, trình tiền bối lạc dân tông phát truyền âm phù đến, bọn họ cùng đám tu sĩ phái đi bị ma đạo Thiên Sát tông cùng Thiên Huyễn tông mai phục, bây giờ cũng đang lâm vào khổ chiến, cần nhanh chóng tăng diện. Vừa nghe lời này, tất cả tu sĩ ba phái bên trong xôn xao cả lên, không phải ba phái đi mai phục đối phương sao, như thế nào lại phản khách vì chủ, lâm vào mai phục của đối phương. Đồng tử cũng đồng dạng cả kinh, nhưng sau khi tự đánh giá một lát, liền có chỗ thấu hiểu, mở miệng mắng to: Hay cho một ma tế tử, vị giám đô vừa vặn mấy là bất tử chúng ta, xem lão phu thu nhập các ngươi đây." Mắng xong lời này, đồng tử không chút nghĩ ngợi há miệng, một đạo hỏa diễm kinh hồn bắn ra, ý muốn đánh gục hai người trước mặt, sau đó lại đi cứu viện tu sĩ của ba phái. Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc, tu sĩ tóc rối vốn bị chế trụ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay bỗng nhiên vặn trướng gấp mấy lần, toan thân một mảnh tử hồng, trong nháy mắt hướng đồng tử hung hăng mà chập tới. Nhìn ngủ chỉ trước mắt, tự màn lóe ra nếu thực sự là bị chập chúng nhất định đầu sẽ nát bấy không thể nghi ngờ vẻ mặt đồng tử hơi đổi pháp bảo hắn vừa mới rời khỏi miệng đột nhiên đổi phương hướng đánh lén như thế bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn mà bóp bụng lại phồng miệng ra một đoàn hồng quang cực nóng từ trong miệng lại phun ra một lần nữa hướng yêu trảo màu tím của tu sĩ tóc rối bay đi xèo thanh âm của da thịt bị cháy khét vang lên trảo thế của tu sĩ tóc rối bất giác bị chậm lại nhưng cơ hội này thân hình của đồng tử không khỏi nhanh chóng mơ hồ dần đi Trồng nhảy mắt lại trong một đám mây đỏ Độn suốt ra ngoài quang tráo Thiên sát chân quân Đồng tử âm trầm kêu lên pháp danh Của lịch đại tông chủ thiên sát tông Sau đó nhìn chầm chầm vào tu sĩ tóc rối Không nói một lời Đồng thời nắm tay hướng một phương hướng điểm chỉ một cái Đoàn hồng quang vốn được bắn Sau khi xoay quanh một chút liền bay trở về Hóa thành một mảng xà đỏ đậm vô cùng sống động Đang dương nành múa vuốt Cậu nghĩ tới làm đậu hũ, nhanh như vậy đã nhận ra bổn chân quân, bổn công chủ đối với đại danh của Hỏa Long đồng tử ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc đây là mượn thân thể làm phép, không thể chính thức cùng đậu hũ luận bàn một phen, thật có chút quả hờ đáng tiếc. Tu sĩ tóc rối hơi cúi đầu, phản phất như là vô tri, nhưng một âm thanh dường như lười biến từ trong miệng phát ra vô cùng xa lạ. Chứng kiến một màn quỷ dị này, trong đầu của hàng Lập lập tức hiện lên hình ảnh của Cực Âm lão tổ từng thi triển qua phụ thân Đại Pháp. Mặc dù phương pháp có chút không quá giống nhau, nhưng khẳng định là dùng một loại công pháp ma đạo. Mà theo Hàn Lập biết, loại công pháp này hẳn là trước lúc phụ thân phải chuẩn bị cực kỳ phức tạp, sau đó mới có thể thi triển. Xem ra vị tông chủ Thiên Sát tông này, khi đưa tu sĩ tóc rối vào Lạc Vân tông nằm vùng đã có đề phòng trước đó. Hôm nay mới thông qua đổ đông không biết là âm thầm thi triển cái loại phương pháp gì, lúc này mới mở ra phụ thân thuộc. Khi xem đến đây, đầu óc của Hàn Lập xoay chuyển nhanh một trận, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền ngưng trọng hướng tiểu hồ trong tay áo truyền âm tới. Ngân Nguyệt, ngươi lập tức trở về tỉnh thức đi. Cần phải biến hóa ra cái bộ dáng lúc ta bị trọng thương, đừng làm cho người ta phát hiện ra ta không có ở trong tỉnh thức nha. Vậy phần như thế nào che giấu chuyện ta vừa rồi không chết á? Ngươi cứ tùy cơ biến cho tốt là được rồi. Nếu có thể không bại lộ tu vi thân phận á, ta sẽ nhanh chân trở về. Ngân Nguyệt thấy bộ dáng của hằng lập trịnh trọng như thế, biết việc này vô cùng trọng yếu, lúc này không nói hai lời, từ trong cổ tay áo trốn xuống đất trở lại tỉnh thức. Lúc này thiên sát chân quân trong quan tráo khoát tay. Cầm trong tay cái bình nhỏ chứa thuần dịch, ném cho hai người đổ đông đã tiến về phía hắn. Sau đó có một chút tiếc hận nhìn cái linh nhãn chi thụ liếc mất một cái, thản nhiên hướng hai người nói. Các người đem thứ này mang về đi, di hỏa long độc tử này ta sẽ giúp các người đối phó một lát. Nhưng thời gian tranh thủ cho các người sẽ không nhiều lắm đâu, các người hãy tự lo thân đi. Thiệt sát chân quân lời chưa dứt, thân hình chợt lóe lên tới ngay bên cạnh của người lão giả họ Cương. Sau khi cười một tiếng, cười trảo màu tím hung hăng chập xuống đầu.